Chương 11. Bài ca mới của cái nón phân loại Harry không muốn nói với những người khác chuyện nó và Luna có cùng một ảo giác. Nếu điều đó chỉ là ảo giác, vì vậy nó không nói gì hết về những con ngựa khi đã ngồi xuống bên trong cổ xe và đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể nào không ngắm bóng mấy con ngựa đang chạy bên ngoài cửa sổ. Ginny hỏi, mọi người có thấy bà Brubbly Blank đó không? Bà ấy làm gì ở đây ha? Chẳng lẽ bác Harit đã ra đi sao? Luna nói, nếu lão đi rồi, thì tôi lấy làm mừng lắm. Lão đâu phải là một thầy giáo giỏi giang gì, phải không? Sao không? Bác Harit là một thầy giáo giỏi mà. Cả Harry, Ron và Ginny đồng thanh phản ứng một cách giận dữ. Harry còn đưa mắt ngó Harmony một cách tức giận. Cô bé tặng hắn rồi nhanh nói, Âm... Um, phải, bác ấy tốt lắm. Luna không hề bối rối. Chà, tụi này ở bên nhà Ravenclaw, coi lão ấy như một trò cười của thiên hạ đấy. Bánh xe bắt đầu lăn co kẹt, thì Ron ngắt lời Luna, Tại khiếu khôi hài của tụi bay tồi quá đó thôi. Luna không tỏ vẻ lung lạc gì trước sự thô lỗ của Ron, ngược lại cô bé bình thản ngắm ron một lát như thể anh chàng này là một chương trình truyền hình hay ở mức trung bình mấy cỗ xe vừa lắc lư vừa kêu lách cạch trên đường di chuyển theo kiểu đoàn xe hộ tống xe chạy qua giữa hai cột đá cao đội mấy con heo rừng ở cánh đứng hai bên cổng dẫn vào sân trường harry chôn tới trước cố gắng tìm xem có chút ánh sáng nào chiếu ra từ cái chòi của bác Harit ở cạnh khu rừng cấm không. Nhưng trong sân trường, chỉ có bóng tối tuyệt đối. Tuy nhiên, lâu đài Howard hiện ra lù lù, càng lúc càng gần hơn, cào ngất nghiễu với vô số tháp canh chĩa lên tua tủa màu xanh đen nổi bật trên nền trời đêm. Đó đây một cửa sổ bừng lên ánh sáng chói rực phía trên đầu tụi nó. Mấy cổ xe kêu len keng, Để rồi ngưng lại gần những bậc thềm đá Dẫn lên cánh cửa trước Và Harry là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe Nó quay lại nhìn một lần nữa Tìm kiếm khung cửa sổ tháp đèn cạnh khu rừng Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu sinh hoạt nào Trong căn tròi của lão Harry Thay vì vậy Harry đành đưa mắt nhìn một cách bất đắc dĩ Bởi vì nó đã ít nhiều hy vọng Chúng sẽ tan biến đi Những sinh vật kỳ lạ chỉ toàn xương sẩu đang đứng lặng lẽ trong làng khí đêm lạnh lẽo đôi mắt trắng giả không trồng lấp lòe chút ánh sáng yếu ớt trước đây Harry đã từng trải qua kinh nghiệm nhìn thấy cái mà Ron không thể thấy nhưng lần đó chỉ là bóng phản chiếu trong gương một cái hàng trăm lần phi vật chất hơn những con thú trong rất rắn chắc và đủ khỏe mạnh để kéo cả đoàn xe này nếu có thể tin được Luna thì bậy thú này vẫn luôn luôn tồn tại chỉ có điều là vô hình vậy thì tại sao bỗng nhiên Harry có thể nhìn thấy chúng và tại sao Ron thì không tiếng Ron nói bên cạnh bộ có đi không hay là mắc cái gì ờ uh, um. Harry đáp nhanh rồi đập vô đám đông đang vội vã đi lên bậc thang bằng đá để vô lâu đài tiện sảnh được chiếu sáng rực bằng ánh đuốc và vang vọng tiếng bước chân khi bọn học sinh đi ngang qua sàn nhà lát bằng phiến đá để băng qua khung cửa ở bên phải tiến vào đại sảnh đường và bắt đầu bữa tiệc mừng năm học mới. Bốn cái bàn dài của các nhà trong đại sảnh đường đang đầy kiếm dưới trần nhà đen kịp không một vì sao giống y như bầu trời bên ngoài mà người ta có thể thoáng nhìn thấy qua những khung cửa sổ cao ngất. Những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung dọc theo mấy cái bàn Soi rọi cả những con ma ống ánh bạc rải rác trong sảnh đường và những gương mặt học trò đang hăm hở chuyện trò với nhau, trao đổi tin tức mùa hè, hát toáng lên để chào bạn bè ở các khu nhà khác, ngắm nghía đầu tóc mới cắt và áo quần mới sắm của nhau. Harry lại nhận thấy mọi người chụm đầu thì thầm với nhau mỗi khi nó đi ngang qua, nó nghiến chặt răng và cố gắng làm như bộ như thể nó không hề để ý hay không thèm bận tâm. Luna đã tách ra khỏi tụi nó để ngồi ở bàn của nhà Blythe Ngay khi tụi nó về tới bàn của nhà Friendo, Ginny đã được một đám bạn năm thứ tư réo gọi rối rít, nên cô bé bỏ tụi nó qua ngồi với đám bạn. Harry, Hermione, Ron và Neville kiếm được chỗ ngồi cạnh nhau ở khúc giữa của cái bàn. Một bên là Nick suýt mất đầu, con ma nhà Friendo và một bên là Bravanti Batin và Lavender Brown. Hai đứa này chào đón Harry nông nhiệt quá mức, khiến cho Harry tin chắc là hai đứa này vừa ngưng bàn tán về nó chừng nửa giây trước. Tuy nhiên, nó có nhiều điều quan trọng hơn để lo lắng. Nó đang nhóng qua đầu đám học sinh để nhìn lên giải bàn giáo sư đặt dọc tường phía sảnh đường. Bác ấy không có trên đó. Ron và Harmony cũng chăm chú nhìn lên bàn giáo sư, mặc dù cũng chẳng thực sự cần thiết, tướng tá của lão Harris đã khiến lão ngay tức khắc nổi cộm lên rõ rành rành ở trong bất cứ đội hình nào. Ron nói giọng hơi khắc khoải, không lẽ nào bác ấy lại ra đi? Harry nói giọng kiên quyết, dĩ nhiên là bác ấy không ra đi. Hermione thì bức trước nói, mấy bồ có cho là bác ấy bị thương hay bị sao không? Không, không, không, không, không. Harry nói ngay. Vậy thì bác ấy ở đâu Một thoáng yên lặng Rồi Harry nói rất khẽ Đến nỗi Nevin, bà Vati Và Lavender không thể nghe được Có lẽ bác ấy chưa về Các bạn biết đó Bác ấy đi công tác Công việc mà bác ấy làm cho thầy Tram vào mùa hè ừm phải Chắc đó, chắc là vậy rồi ron reo lên củng cố niềm tin Nhưng Harmony cắn môi Nhìn lên rồi ngồi xuống Giải bằng giáo sư Như thể hy vọng tìm được một sự giải thích thuyết phục được cô bé về sự vắng mặt của lão Harry. Chỉ vào giữa bàn giáo sư, Harmony đột ngột hỏi, Người đó là ai? Harry đưa mắt nhìn theo Harmony. Trước tiên, Harry thấy giáo sư Jumbledore ngồi trên cái bàn ghế lưng cao bằng vàng của cụ đặt ngay chính giữa cái bàn dài dành cho các giáo sư. Cụ mặc một cái áo thụng màu tím thẫm lát đát mấy ngôi sao ống ánh bạc, và đội một cái nón tương xứng đầu cụ trầm trơ trò nghiêng về phía một người phụ nữ ngồi kế bên người này đang nói gì đó vô tay cụ harry nghĩ mụ ta trồng giống một bà cô giá lùn be bè, bè tóc ngắn màu nâu lông chuột xoắn tiếp và trên mớ tóc đó mụ đeo một dải băng màu hồng kiểu alice thiệt là khủng khiếp dải băng đó hết sức ăn rơ với cái áo len màu hồng xù lông tơ mà mụ mặc bên ngoài tấm áo chùng Lúc đó mụ hơi xoay mặt lại để hớp một ngụm trong cái cốc của mụ và Harry giật mình nhận ra khi nó nhìn thấy một bộ mặt vàng vọt giống như con cốc với một đôi mắt mồng mộng thô lố. Đó là mụ Amrit. Harmony hỏi lại Ai? Mụ tham gia phiên tòa xử mình, mụ là phe cánh của ông Phu. Ron cười ngốc nghếch Cái áo len đẹp dữ à. Harmony sửng sốt lặp lại Mụ là phe cánh của ông Fugle à, vậy thì mụ làm cái khỉ gì ở đây chứ? Ai mà biết được chứ? Harmony chăm chú dò xét bàn giáo sư, mắt cô bé nheo lại, cô bé lầm bầm. Không, không, chắc chắn là không. Harry không hiểu Harmony đang nói gì chuyện gì, nhưng cũng không hỏi. Nó đang chú ý đến giáo sư Brompley Blank, bà vừa xuất hiện đằng sau giải bàn của giáo sư. Bà tự tách mình đi dọc đến tận cuối bàn và ngồi xuống cái ghế lẽ ra dành cho lão Harit. Như vậy, nghĩa là học sinh năm thứ nhất đã vượt qua hồ và đã đến lâu đài và đúng ngay chốc chỉ vài giây sau, cánh cửa từ tiền sảnh được mở ra. Một hàng dài những học sinh năm thứ nhất vẻ sợ sệt được giáo sư McGonaghan hướng dẫn bước vào. Giáo sư McGonaghan Cầm theo một cái ghế đẩu, trên đó có một cái nón phù thủy cũ rít, vá chùm vá đụp với một cái mép sờn được mạng lại gần cái vành mũ te tua. Tiếng trò chuyện ồn ào trong đại sảnh đường lắng xuống dần, bọn học sinh năm thứ nhất đứng sắp hàng phía trước bàn giáo sư, hướng mặt về phía những học sinh còn lại. Giáo sư McGonaghan cẩn thận đặt cái ghế đẩu trước mặt tụi nó rồi lùi lại mặt mũi tuổi học sinh năm thứ nhất tái mét đi trong ánh nến một thằng bé đứng ngay ở hàng giữa có vẻ như đang run Trong chớp mắt, Harry nhớ lại ngày xưa, nó đã cảm thấy kinh khủng thế nào khi phải đứng đó chờ đợi cuộc sắc hạch mà nó không được biết trước sẽ quyết định nó thuộc về nhà nào. Cả trường đang hồi hộp nín thở chờ đợi bỗng nhiên cái mép gần vành nón há rộng ra như một cái miệng và cái nón phấn loại rống lên bài ca của nó vào thuở xưa khi ta còn mới và Hogwarts chỉ mới bắt đầu những người sáng lập ngôi trường cao quý tưởng rằng chẳng bao giờ họ bị cách chia hợp nhất vì một mục tiêu chung họ đều có ước mơ giống nhau tạo lập một ngôi trường pháp thuật tốt nhất thế giới và truyền bá kiến thức của mình chúng ta sẽ cùng nhau dựng dạy và dạy dỗ bốn người bạn thân quyết định Và họ chẳng hề ngờ rằng họ sẽ bị chia rẽ sau này, bởi vì ở đâu đó có được những người bạn như Plythorin và Bryfimdor, trừ khi kể đến cặp thứ hai là Humberfool và Rovenfloo. Vậy thì làm sao họ có thể sai lầm? Làm sao tình bạn như thế vỡ tan? Làm sao ư tôi đã ở đó và tôi có thể kể cả một câu chuyện buồn đáng tiếc? Blythorin nói, chúng ta sẽ chỉ dạy dỗ những người mà tổ tiên thuần chủng nhất. Bryvenblow nói, chúng ta sẽ dạy dỗ những người mà trí thông minh chắc chắn nhất. Bryfindor nói, chúng ta sẽ dạy tất cả những ai coi hành động dũng cảm là danh dự. Hopperfull thì nói, tôi sẽ dạy hết cả lũ và đối xử chúng như nhau. Những khác biệt này gây ra những xung đột nho nhỏ khi mới hình thành vì mỗi người trong bốn nhà sáng lập có riêng một nhà để họ nhận. Nhưng đệ tử họ muốn dạy mà thôi, thí dụ Blythorin chỉ nhận phù thủy thuần chủng cực kỳ khôn khéo như chính ông ta và chỉ những người đầu óc sắc sảo nhất mới được Blythorin dạy dỗ. Trong khi những người dũng cảm nhất, can trường nhất, được Fryfendorr gan góc thu nhận những kẻ còn lại đều được Hapberful tốt bụng nhận hết và truyền dạy hết những gì bà hiểu biết như thế bốn nhà và những người sáng lập giữ một tình bạn vững vàng và chân chính trường Hogwarts hoạt động hài hòa như thế trong nhiều năm vui vẻ nhưng rồi mối bất hòa len lỏi vào giữa họ được nuôi bằng sai lầm và nỗi sợ hãi của chúng ta Bốn nhà giống như bốn cột trụ từng chống đỡ ngôi trường của chúng ta giờ đây quay ra chống cự lẫn nhau và chia rẽ tranh giành quyền thống trị và có một lúc dường như ngôi trường phải sớm dẹp tiệm thôi nào là đấu tay đôi với đánh loạn xạ nào là xung đột chan chát giữa bạn với bè Và cuối cùng vào một buổi sáng Plythorin và Nua ra đi Và mặc dù hết đánh nhau nữa, chúng ta vẫn nản lòng vì sự ra đi của cụ. Và từ đó, những người sáng lập không còn đủ bốn mà giảm xuống còn ba, đã đoàn kết các nhà lại như ý đồ ban đầu khi lập chúng ra. Và bây giờ cái nón phân loại ở đây và tất cả các trò đều biết lý do ta phân loại các trò vô các nhà, bởi vì đó là nhiệm vụ của ta. Nhưng niên học này ta sẽ làm nhiều hơn thế, hãy lắng nghe kỹ bài ca của ta, mặc dù chẳng muốn tí nào ta vẫn phải phân chia các trò, nhưng ta vẫn lo như thế là sai, mặc dù ta phải làm tròn nhiệm vụ và phải chia tư các trò mỗi năm, ta vẫn tự hỏi liệu việc phân chia có đưa tới một kết thúc mà ta lo sợ. Ôi, biết được hiểm nguy, đọc được mật hiệu, bài học lịch sử cho thấy, đối với Hogwarts của chúng ta, khi cơn nguy biến, đến từ những kẻ tử thù bên ngoài, chúng ta phải đoàn kết bên trong trường, nếu không chúng ta sẽ ngã quỵ từ trong ra, ta đã bảo các trò, đã cảnh cáo trước, bây giờ, hãy để việc phân loại bắt đầu. Cái nón lại nằm im, tiếng vỗ tay nổ ra, Mặc dù hơi bị lõi chỏi với những tiếng xì sầm và rù rì, chuyện mất trật tự này mới xảy ra lần đầu tiên theo trí nhớ của Harry. Khóc đại sảnh đường, bọn học sinh trao đổi nhận xét với người bên cạnh. Và Harry, mặc dù vẫn vỗ tay với mọi người khác, nó biết đích xác tụi nhỏ đang nói về cái gì. Ron nhớn chân mày lên nhận xét. Năm nay hơi rườm rà hả? Ha? Harry nói, nói đúng quá cái nón phân loại thường thường tự giới hạn trong sự miêu tả những phẩm chất khác nhau mà mỗi nhà của trường Harvard nắm tới cũng như vai trò của cây nón trong việc phân loại học trò Harry nhớ là trước đây cây nón chưa từng đưa ra những lời khuyên răng kiểu nhà trường thế này Hermione nói nghe có vẻ hơi căng thẳng mình thắc mắc là trước đây cây nón có khi nào khuyên răng cảnh cáo không ta thực ra là có đấy Cô ma Nick Sweet mất đầu nói với có vẻ hiểu biết lão chồm qua người Nelvin để nói với Harmony Nelvin nhăn nhó mặt mày bị một con ma chồm qua người thì đương nhiên không thoải mái chút nào. cái nón tự thấy có nghĩa vụ danh dự phải đưa ra lời cảnh cáo thích đáng khi nào nó cảm thấy nhưng giáo sư McGonagall đang chờ đọc danh sách học sinh năm thứ nhất đã nhìn bọn học sinh xì xầm trò chuyện bằng ánh mắt bốc lửa ních suýt mắc đầu, đặt một ngón tay trong suốt lên môi và ngồi thẳng lưng nghiêm túc trở lại. Trong lúc tiếng trò chuyện rì rào đột ngột nín khe, sau khi quét ánh mắt nghiêm khắc qua bốn nhà, giáo sư McGonaghan hạ cái nhìn xuống tấm giấy da dài thòn và bắt đầu điểm danh. Albert Corbien One Thằng bé có vẻ khiếp sợ, mà Harry đã chú ý lúc trước khi lụp chụp tới và đặt cái nón lên đầu. May nhờ có đôi vành tay rất ư nổi bật của thằng bé mà cái nón không bị rớt tuột xuống vai nó. Cái nón cần nhắc một lúc rồi cái mép gần vành nón lại mở ra và la lớn. Riffindor Cùng với cả nhà Riffindor, Harry vỗ tay thiệt to khi Owen Amber Gompay loạn troạn đi về bàn của tụi nó và ngồi xuống trông có vẻ như thằng bé muốn độn thổ cho rồi để không bao giờ bị nhìn ngó tới nữa. Cái hàng dài những học sinh năm thứ nhất từ từ thưa dần trong khoảng lặng giữa những cái tên được xướng lên và quyết định của cái nón phân loại, Harry nghe rõ tiếng bao tử của Ron sôi lên ủng ục. Cuối cùng, Geller Rose được phân loại vô nhà Hopper Foon và giáo sư McGonagall lượm lại cái nón cùng cái ghế đẩu rồi rinh chúng đi khi giáo sư trumler đứng dậy. Bất kể những cảm xúc cay đắng gần đây của nó đối với thầy hiệu trưởng, Harry cảm thấy nguôi ngoai phần nào khi nhìn cụ trumler đứng trước mặt tất cả đám học sinh. Bên cạnh sự vắng mặt của bác Harit và sự có mặt của mấy con ngựa ghê gớm như rồng, Harry cảm thấy chuyến trở về Hogwarts mà nó trông mong bấy lâu, chứa đầy những ngạc nhiên không ngờ như những nốt nhạc chói tai xen trong một bài ca quen thuộc. Nhưng ít ra, còn có việc này là diễn ra đúng như mọi người chờ đợi. Thầy hiệu trưởng đứng lên chào mừng tất cả chúng nó trước khi bắt đầu bữa tiệc khai giảng niên học mới. Với hai cánh tay dang rộng và nụ cười tươi rạng rỡ trên môi, cụ Dumbledore Trò nói bằng một giọng ngân nga. Đối với các trò mới đến trường, thầy chào đón các con. Đối với các trò cũ, thầy chào mừng các con trở về trường. Sẽ có lúc để đọc diễn văn, nhưng bây giờ không phải là lúc. Chén cái đã. Tiếng cười tán thưởng vang lên, và tiếng vỗ tay hân hoan bùng nổ khi cụ châm lơ trò ngồi xuống gọn gàng và vắt chòm râu dài thường thượt qua vai để không bị vướng víu râu ria với dĩa đầu ăn của cụ bởi vì thức ăn ê hề bỗng xuất hiện và năm dãy bàn dài rên lên dưới những xúc thịt và bánh nướng, những dĩa rau cải, bánh mì, xúc xích và những bình nước bí rợ. Kêu lên một tiếng đầy thèm khát, Ron suýt xoa, tuyết cú mèo. Nó chụp cái đĩa thịt sườn gần nhất và bắt đầu gấp vô đầy đĩa của nó trong khi lão Nick suýt mất đầu nhìn nó mà thèm chảy nước miếng. Harmony hỏi con ma, Lúc nãy ông định nói gì trước buổi lễ phân loại về vụ cái nón khuyên ra ấy, À phải, cô mà nít suýt mất đầu, coi bộ vui mừng có được cái cớ để thôi ngó miệng Ron đó đang ăn tới món khoai tây nướng với một sự hăng hái say sưa không được đàng hoàng lắm. Phải, tôi từng nghe cái nón dạy đời nhiều phen trước đây rồi, luôn luôn vào những lúc mà nó nhận thấy trường đang ở trong giai đoạn bị hiểm họa lớn đe dọa. Và dĩ nhiên, lời khuyên của nó luôn luôn y chang nhau, đoàn kết lại, vững mạnh từ trong nội bộ. Ron nói, óa à, cái ống thì àm um, ao ó yết um, trường bị âm uy." Miệng Ron đầy nhóc đồ ăn đến nỗi Harry coi cái sự nói của nó thốt ra được âm thanh nào trong tình huống đó, cũng được kể như là một thành tích. Harmony tỏ ra ngao ngán hết ý, trong khi còn ma suýt mất đầu, vẫn lịch sự nói. Xin lỗi, cậu vừa nói gì? Ron trợn mắt nuốt vội một cái vĩ đại rồi mới nói, "Nó là một cái nón thì làm sao mà biết được trường mình bị lâm nguy?" Nick Swift mất đầu nói, "Tôi không biết, dĩ nhiên cái nón ở trong văn phòng cũ trong Trò nên tôi dám nói là nó nhặt nhạnh tin tức ở đó." "Và cái nón muốn tất cả các nhà là bè bạn với nhau à?" Harry đưa mắt nhìn qua dãy bàn của nhà Plytorin. Nơi có Brakoma đang thiết triều. Harry nói, quá là xui. Nixip bắt đầu nói với giọng quở trách, thôi nào cậu không nên có thái độ đó. Hợp tác hòa bình đó là điểm then chốt. Ma như tuổi này, dù thuộc về các nhà khác nhau, vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Bất chấp sự ganh đua giữa nhà Bryfindoor và nhà Brythorin, ta chưa bao giờ mơ tới chuyện gây gỗ với nam tước đậm máu cả. Roy nói, vì ông sợ hắn mà thôi. Nick Sweet mất đầu tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Sợ hả? Ta hy vọng rằng ta, ngài Nicholas de Mimsy Bobinson, cả đời chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì hèn nhát. Dòng máu cao quý chảy trong huyết quản của ta. Rõ nói, máu gì cơ? Chắc chắn là ông đâu còn chút đó là mỹ từ văn chương. Müset mất đầu kêu lên, bây giờ ông đã bực mình đến nỗi cái đầu ông đang rung lên bần bật một cách đáng ngại trên cái cổ lặc lìa. "Ta cho rằng ta vẫn còn được phép thưởng thức việc dùng bất cứ từ vựng nào mà ta thích, ngay cả niềm khoái lạc ăn nhậu khước từ ta, nhưng mà ta bảo đảm với cậu là ta đã quá quen với chuyện lũ học trò diễu cợt cái chết của ta." Harmony ném một cái nhìn giận dữ cho Ron nói, "Ông Nick Bạn ấy thiệt tình không có ý cười cợt ông đâu. Thật không may, Ron lại vừa tổng vô họng một đống thức ăn đến mức có thể banh ta lông cái miệng của nó, cho nên ráng hết sức, nó cũng chỉ ú ớ, ỏi, ọp, âu ược, ao. Cái câu mà không được Nick Swift bắt đầu coi là đủ thành tố của một lời xin lỗi thích đáng. bay bổng lên không trung, cô ma chỉnh lại cái nón có cắm lông chim cho chỉnh tề, rồi tránh xa tụi Ron và Harmony lướt bay về phía cuối bàn tìm chỗ an tọa giữa hai anh em nhà Vinvi là Collins và Dennis Harmony cự nự. giỏi lắm Ron Ron rút cuộc cũng tìm được một cách nuốt hết một họng đồ ăn nổi sung lên đáp sao chẳng lẽ tôi hỏi một câu đơn giản cũng không được hay sao thôi bỏ đi Harmony cấu kịnh đáp rồi từ đó cho đến hết bữa tiệc hai đứa nó không thèm nói gì với nhau nữa Harry đã quá quen thuộc với chuyện cãi vã lặt vặt của Ron và Hermione nên cũng chẳng hơi đâu mà mất công hòa giải hai đứa nó. Nó cảm thấy nó nên dùng thi giờ của mình để tà tà ăn cho hết miếng bánh thịt nướng bò và thận rồi đến một đĩa đầy ắp bánh nhân mứt quế mật đường mà nó ưa thích. Khi tất cả học sinh đã ăn xong và mức độ ồn ào trong đại sảnh đường bắt đầu dâng lên một phen nữa, thì cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng chuyện trò ngừng ngay lập tức khi tất cả mọi người quay mặt về phía thầy hiệu trưởng. Lúc này Harry cảm thấy đầu óc lơ mơ một cách dễ chịu hết sức. Cái giường có bốn cái cột mùng của nó đang nằm chờ đâu đó trên lầu, êm ái và ấm áp một cách tuyệt vời. Cụ Trâm Đơ nói, Thôi, bây giờ là lúc tất cả chúng ta cùng tiêu hóa một bữa tiệc hết sảy khác. Tôi xin các trò một chút xíu lưu ý đến những thông báo thông thường vào đầu niên học. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng ở sâu sân trường được đặt ngoài phạm vi học trò lui tới. Và một số học sinh các lớp học cao hơn bây giờ cũng nên biết điều này. Harry, Ron và hermione nhìn nhau mỉm cười khoái chí. Cụ Trâm Đa Trò nói tiếp, Thầy giám thầy Blitzch, Vừa nhờ tôi một việc mà thầy đã nói với tôi lần thứ 462 ấy là nhắc nhở các trò rằng pháp thuật không được phép xài trong hành lang giữa các lớp học và một số việc cấm đoán khác tất cả đều được liệt kê trong một danh sách chung hiện nay đã được dán trước cửa văn phòng thầy Blitz. Năm nay chúng ta có hai thay đổi trong giáo bang. Chúng ta rất vui mừng chào đón giáo sư Bromley Blank trở lại Cô sẽ dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Chúng ta cũng vui mừng giới thiệu giáo sư umbridge cô giáo mới phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Khi một tràng vỗ tay lịch sự nhưng hơi thiếu nồng nhiệt vang lên, Harry, Harmony và Ron đưa mắt nhìn nhau hơi kinh hoảng. Cụ trumler không nói là giáo sư Brompley Blank sẽ dạy trong bao lâu. Cụ trumler tiếp tục. Việc kiểm tra các đội Wittich và... Của các nhà sẽ diễn ra vào... Cụ đột nhiên ngừng nói, nhìn giáo sư Umbright, dò hỏi. Do bà Umbright, khi đứng thì cũng không cao hơn khi ngồi bao nhiêu, nên trong một lúc không ai hiểu là tại sao cụ Zumbledore lại ngừng nói. Chỉ khi giáo sư Umbright tăng hắn, ehem, ehem, thì người ta mới vỡ lẽ rằng bà đã đứng lên và có ý định đọc một bài diễn văn. Cụ Goddrich chỉ có vẻ hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cụ ngồi xuống một cách thanh nhã và chăm chú nhìn giáo sư Umbridge. Như thể cụ không trông mong gì hơn là lắng nghe bà ta nói. Những người khác trong giáo ban không lão luyện cho lắm trong việc che giấu sự ngạc nhiên của họ. Chân mày giáo sư Broot biến mất dưới mớ tóc lòa xòa của bà và miệng giáo sư McGonagall thì mím lại mỏng đến độ Harry chưa từng thấy bao giờ trước đây chưa bao giờ có một giáo sư mới nào mà dám ngắt lời cụ Dumbledore nhiều học sinh cười khoái chí bà Umbridge thì rõ ràng là không biết lề thói ở trường Hogwarts gì hết giáo sư Umbridge miễn cười màu me cảm ơn ông thưa ông hiệu trưởng vì đã có những lời chào đón tử tế giọng của bà the thế nghe rõ cả tiếng hơi thở hơi ống ẹo và một lần nữa Harry cảm thấy một luồng chán ghét mạnh mẽ tràn qua mà nó không thể nào tự giải thích nổi. Nó chỉ biết là nó ghê tởm mọi thứ về bà ta, từ giọng nói ngu si đến cái áo len xù lông mịn màu hồng của bà. Bà ta tặng hắn lấy giọng một lần nữa, e hèm e hèm, rồi nói tiếp. "Ờ, vâng, tôi phải nói là được trở về trường Howard thật là dễ thương. Bà mỉm cười để lộ ra mấy cái răng nhọn hoắt, và được nhìn thấy những gương mặt bé bỗng vui tươi ngước nhìn lại tôi. Harry lướt nhìn chung quanh, nó chẳng thấy có gương mặt nào tươi vui cả. Ngược lại, tất cả trông có vẻ khó chịu khi bị nói tới như thế, họ là trẻ con lên nằm. Ờ tôi rất mong được quen biết tất cả các em và tôi cam đoan chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt. Nghe bà nói vậy, bọn học trò đưa mắt nhìn nhau, chưa có mấy đứa, Chưa thể nhịn được cười nhăn nhở, Bravati thì thầm với Lavender. Mình sẽ là bạn của bà ấy nếu mình không bị ép mặc cái áo lông áo len đó. Hai đứa bắt đầu xa vào một trận cười khúc khích nhỏ nhỏ. Giáo sư Amrit lại tăng hắn lấy giọng một lần nữa, "Ehem, ehem." Nhưng khi bà tiếp tục nói, tiếng thở lẫn trong giọng nói của bà đã biến mất tiêu. Bây giờ, giọng nói của bà nghe ra có vẻ còn việc ngờ. Sự vụ hơn nhiều và lời lẽ của bà đối với bọn học trò đều đều tẻ ngắt như đọc thuộc lòng. Bộ pháp thuật luôn luôn coi việc giáo dục các phù thủy và giáo sư trẻ là một công tác quan trọng cực kỳ. Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau dồi bằng một sự dạy dỗ cẩn thận. Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua các thế hệ, nếu không sẽ bị mai một đi. Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên ta tích lũy phải được giữ gìn, phát huy và trau dồi bởi những người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học cao quý. Nói tới đây, giáo sư Umbridge dừng lại để khẽ nghiêng mình chào những đồng nghiệp trong giáo ban nhưng không ai thèm đáp lễ đôi chân mày đậm của giáo sư marconat van nhíu nhít lại có nổi trong bà giống y chang diệu hầu và harry thấy rõ ràng rằng giáo sư đang trao một cái liếc đầy ý nghĩa với giáo sư vrood khi giáo sư umbridge tặng hắn thêm một tiếng e hèm nho nhỏ để tiếp tục bài diễn văn Mỗi ông hiệu trưởng và bà hiệu trưởng của trường Hogwarts đều đã đóng góp một đôi điều mới mẻ vào công tác nặng nề là quản lý ngôi trường lịch sử này và đó là việc phải làm vì không có tiến bộ thì sẽ bị đình đốn và suy tàn do đó một lần nữa sự tiến bộ chỉ vì bản thân sự tiến bộ cần phải được ngăn chặn vì truyền thống đã được thử thách và kiểm nghiệm của chúng ta không thường xuyên đòi hỏi sự chấp phá vì vậy một sự cân bằng giữa mới và cũ giữa cố định và thay đổi giữa truyền thống và canh tân Harry nhận thấy sự chú ý của nó xẹp xuống như thủy triều rút mặc dù đầu óc nó nhấp nhô theo nhịp trầm bổng sự im lặng luôn luôn ngự trị đại sảnh đường mỗi khi thầy Pemredor nói chuyện đã bị lật đổ khi lũ học trò chụm đầu nhau thì thào to nhỏ và rút rít cười ở phía giấy bàn của nhà Plyvain Cho Chan đang sôi nổi đấu láo với mấy đứa bạn. Cách chỗ cho vài ghế, Luna Bloguewood lại lôi ra tờ tạp chí kẻ lý sự. Đồng thời ở dãy bàn Harperful, Ant Michielan là một trong vài người còn chăm chú nhìn giáo sư Umpright. Nhưng mà Amy thì có đôi mắt đờ đẫn nên Harry chắc chắn rằng là thằng này chỉ giả bộ lắng nghe trong nỗ lực tỏ ra xứng đáng với cái phù hiệu huynh trưởng mới toanh trên ngực áo. Giáo sư Umphrey không có vẻ gì để tâm tới sự nhốn nháo trong đám thính giả của bà. Harry có cảm tưởng là bà sẽ vẫn thao thao bất tuyệt diễn thuyết cho dù cả một cuộc náo loạn thực sự nổ ra ngay trước mũi bà. Tuy nhiên, các giáo sư vẫn lắng nghe một cách chăm chú và Hermione dường như uống từng lời giáo sư Umphrey nói mặc dù căng cứ vào vẻ mặt của cô bé thì món đó không làm cho cô bé khoái khẩu chút nào Bà, giáo sư Umbright nói tiếp Bởi vì một số thay đổi sẽ là vì sự tiến bộ tốt hơn trong khi những thay đổi khác xảy ra trong một thời gian thích hợp sẽ được nhận ra là những quyết định sai lầm Đồng thời, vài tập quán xưa sẽ được giữ lại và như vậy là hợp lẽ công bằng trong khi những thói quen khác đã lỗi thời và lạc hậu phải bị bỏ đi Nào chúng ta hãy bước tới, tiến vào một kỷ nguyên cởi mở hiệu quả và đầy trách nhiệm, phấn đấu để bảo tồn những gì đáng được bảo tồn, hoàn hảo những gì đáng được hoàn hảo và chặt bỏ bất cứ ở chỗ nào chúng ta thấy có những âm mưu cần phải bị ngăn cấm. Bà Unbright ngồi xuống, cụ Templar vỗ tay, các giáo sư khác theo gương cụ, mặc dù Harry nhận thấy nhiều thầy cô chỉ chập tay nhau, vỗ được một hai cái rồi thôi. Một số học sinh phụ hòa theo, nhưng hầu hết không hay biết bài diễn văn chấm dứt lúc nào, vì tụi nó có chịu khó nghe quá vài ba câu đâu. Nhưng trước khi tụi nó sực nhận ra và vỗ tay đúng bài bản, thì cụ Trâm Lê Trò đã lại đứng lên, cụ khẽ nghiêng mình chào giáo sư Umbright, và nói Cảm ơn bạn nhiều lắm, giáo sư Umbright. Điều đó sáng tỏ nhất. Bây giờ, như lúc nãy tôi đang nói, buổi kiểm tra with sẽ được tổ chức Harmony nói nhỏ, đúng, chắc chắn là sáng tỏ. Ron quay mặt lờ đờ của nó về phía Harmony nói khẽ. Bồ đừng nói với tụi này là bồ khoái đấy chứ. Đó là bài diễn văn chán phèo nhất mà mình bị nghe từ trước tới nay. Ấy là mình đã lớn lên cùng một nhà với anh Percy đấy nha. Harmony nói, mình nói là sáng tỏ chứ không phải là thú vị. Nó giải thích được khá nhiều thứ. Harry ngạc nhiên, vậy sao... Với mình thì nghe có vẻ như là một mớ tào lao nhảm nhí. Hermione dứt khoát, trong mớ tào lao có hàm ý một số điều quan trọng đấy. Ron nghe người ra hỏi, Vậy à? Chữ sao? Thí dụ như sự tiến bộ chỉ vì bản thân sự tiến bộ cần phải được cả ngăn hay như chặt bỏ bất cứ ở chỗ nào chúng ta thấy có những âm mưu cần phải bị ngăn cấm. Ron sốt ruột, Mà những điều đó có ý nghĩa gì? Hermione nói qua kẻ răng nghiến chặt, Mình sẽ nói cho bạn biết điều đó có nghĩa là gì Nó có nghĩa là sự can thiệp của bộ pháp thuật vào trường Hogwarts Trung quanh tụi nó vang lên tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng bàn ghế bị xô đẩy Hiển nhiên là cụ Templeton vừa bế mạc lễ khai giảng bởi vì mọi người đang đứng lên chuẩn bị rời đại sảnh đường Harmony nhảy dựng lên trông có vẻ hết sức bối rối Ron, tụi mình có bổn phận hướng dẫn học sinh năm thứ nhất biết chỗ mà đi Ờ uh há -huh. Ron rõ ràng là đã quên bén đi nhiệm vụ của nó Bây giờ kêu lên Ê ê, tụi bay, nhóc tì Ron, thì, thì tụi nó, tụi nó bén xíu mà Biết vậy nhưng không được gọi các em là nhóc tì Các em năm thứ nhất xin mời đi theo hướng này Hermione cất giọng Bằng giọng chỉ huy suốt giải bàn dài Một nhóm học sinh mới Liếu ríu bước ra khoảng trống Giữa hai bàn Gryffindor và Hufflepuff. Đứa nào cũng ráng hết sức đùn đẩy nhau Để không bị là đứa đầu đàn Trong tuổi nó đúng thiệt là nhỏ xíu. Harry dám chắc là hồi nó mới đến đây nó đâu có vẻ nhỏ nhít như vậy. Nó nhé răng cười với mấy đứa nhỏ. Một thằng nhóc tóc vàng đứng bên cạnh Juan Amber Comby. có vẻ như sợ điếng người. Nó huýt cùi chỏ vô Juan và thi thầm cái gì đó vô tay thằng bé. Juan Amber Fromby tỏ ra hoảng sợ không kém và len lén nhìn Harry một cách khiếp đảm. Nụ cười tuột khỏi gương mặt Harry như chất nhựa thúi nó thận thờ nói với ron và harmony gặp lại sau nhé rồi nó một mình đi ra khỏi đại sảnh đường làm mọi cách có thể làm được để coi thường những tiếng xì xầm những cái nhìn chòng chọc và chỉ chỏ khi nó đi ngang qua bọn học trò nó giữ cho mắt mình nhìn thẳng tới trước khi len lỏi qua đám đông đi tới cửa vào hành lang rồi vội vã đi lên mấy bậc thang cẩm thạch băng qua hai lối đi tắt ít người biết và nhanh chóng bỏ lại gần hết đám đông ở đằng sau Khi đi qua hành lang trống trải hơn nhiều ở tầng trên, nó tức tối nghĩ mình thiệt là ngu, không biết nghĩ đến chuyện này trước. Dĩ nhiên, mọi người sẽ nhìn dòng chọc vào nó rồi. Mới cách đây 2 tháng, nó đã ra khỏi mê cung của trận thi đấu tam pháp thuật với cái xác chết của một thằng bạn học và hô hoán rằng chú tể hắc ám Voldemort đã trở lại nắm quyền lực. Hồi cuối năm học trước, nó đã không có đủ thời giờ để tự biện bạch trước khi mọi người về ngay cho dù nó cảm thấy có trách nhiệm kể cho cả trường nghe câu chuyện chi tiết về những biến cố kinh hoàng trong cái nghĩa địa đó nó đã đi tới cuối hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà freyfindor và đứng lại trước bức chân dung của bà béo rồi sực nhận ra là nó không biết mật khẩu mới ờ nó rầu rĩ ấp úng nhìn chồng chọc vào bà béo bà này vuốt thẳng những nếp gấp của cái áo đầm bằng sa tanh hồng và lạnh lùng nhìn lại nó bà cất giọng trịch thượng không mật khẩu đừng hồng vô harry mình biết mật khẩu ai đó thở gấp đằng sau nó và nó quay lại thì thấy nevin đang chạy thông thả về phía nó nevin vung vẩy cái cây xương rồng còi cọc bé xíu mà nó đã đem khoe lên trên tàu lửa bồ đoán coi mật khẩu là gì Mình đã có thể nhớ nó ngay lập tức mà. Thiệt mà. Mimbulus. Mimpletonia. Đúng, bà Béo nói, và bức chân dương của bà bung mở ra về phía tụi nó như một cánh cửa để lộ ra một cái lỗ tròn bên trên bức tường đằng sau. Nevin và Harry trèo qua cái lỗ này. Phòng sinh hoạt chung của nhà Riffindo trông ấm cúng như xưa nay, một căn phòng... Trên tháp hình tròn, rất thoải mái kê đầy những cái ghế bành êm ái sọc xệt và một cái bàn cũ kỹ lung lay. Một ngọn lửa réo tí tách vui vẻ trong lọ sưởi và đôi ba người đang xòe bàn tay sưởi ấm trước khi đi lên phòng ngủ của họ. Ở đầu kia của căn phòng, Fred và George Weasley đang ghim cái gì đó lên bản thông báo. Harry vẫy tay chúc họ ngủ ngon rồi đi thẳng tới cánh cửa phòng ngủ nam Nó chẳng còn lòng giả nào mà đấu láo vào lúc này. nếu Vin đi theo nó. Jean Thomas và Simus Finnegan đã về tới phòng ngủ trước và đang treo trên tường cạnh phòng ngủ của chúng. Mấy tấm áp phích chương và tranh ảnh. Tụi nó đang nói chuyện thì Harry đẩy cửa bước vào. Nhưng tụi nó im bặt ngay khi nhìn thấy Harry. Harry tự hỏi không biết có phải tụi nó đang nói chuyện về mình không hay tại mình bị hoàng tưởng. Nó đi ngang qua căn phòng tiến về phía trường của mình và mở rương ra. Nó nói, chào. Dean mặc một bộ đồ ngủ màu nâu xỉn đáp, chào Harry, nghỉ hè vui không? Không đến nỗi nào, con bộ. Harry đáp cho qua bởi vì câu chuyện thật về kỳ nghỉ của nó sẽ phải mất gần hết đêm mới có thể kể hết được, mà nó thì không thể nào làm nổi việc đó. Dean chắc lưỡi, ừ cũng được, dù sao thì cũng khá hơn mùa hè ở Simus, nó cũng mới vừa kể cho mình nghe ủa có chuyện gì vậy Simus? Nevin hỏi trong lúc nhẹ nhàng đặt cái bùa bối mimbulus mimpletonia của nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường Simus không trả lời ngay nó đang chăm chú để bảo đảm là tấm áp phích của đội Widditch chim cát kenmeer được trào ngay ngắn rồi nó nói vẫn quay lưng về phía harry má mình không muốn cho mình trở lại trường cái gì Harry hỏi phải ngừng tay kéo tấm áo chùng của nó ra khỏi rương. Simus quay mặt khỏi tấm áp phích và rút bộ đồ ngủ của mình từ rương ra, vẫn không nhìn Harry. Má không muốn cho mình trở về trường Hogwarts. Nhưng tại sao? Harry hỏi hết sức ngạc nhiên. Nó biết mẹ của Simus là một phù thủy và vì vậy nó không thể hiểu tại sao là bà ấy lại bỗng trở nên hợm hỉnh kiểu Duffley như vậy. Simus gài nút xong bộ đồ ngủ rồi mới trả lời. Nó nói bằng một giọng cân nhắc. Chà, mình cho là tại vì bồ. Nghĩa là sao? Harry nói ngay. Trái tim của nó đang đập khá nhanh. Nó mơ hồ cảm thấy như thể có cái gì đó đang sắp tấn công nó. Một lần nữa, Simus né tránh ánh mắt của Harry. À, má mình. Ôi, không phải chỉ một mình bồ cả thầy trom la nữa harry nói má bồ tin tờ nhật báo tiên tri hả bác ấy nghĩ mình là đồ nối láo và thầy trom la là một lão già ngu sao shimmos ngẩng lên nhìn harry ừ đại khái là như vậy đó harry không nói gì được nó quăng cây đũa phép xuống cái bàn đặt cạnh giường cởi áo chùng ra tức giận tọng cái áo vô rương và rút bộ đồ ngủ ra nó phát ngán chuyện đó rồi phát ngán làm một người lúc nào cũng bị ngói chòng chọc và bị đàm tiếu suốt nếu bất cứ ai trong bọn họ biết nếu bất cứ ai trong bọn họ có được chút xíu ý niệm về cái cảm giác như thế nào nếu đụng phải một trong những chuyện như vậy bà Fishmigan chẳng hiểu biết gì ráo Harry hàng học nghĩ một mụ đàn bà ngu ngốc nó lên giường và rất tâm kéo mấy tấm màn vây kín chung quanh nhưng nó chưa kịp làm vậy thì Simus đã nói Bồ nghĩ coi, chuyện gì đã xảy ra đêm đó, khi bồ biết, khi với Sherry, Discovery, và tất cả. Simut dường như vừa bực bội, vừa háo hức. Jean đang cúi lom khom trên cái rương của nó, cố gắng rút ra đồ dép lê, bỗng trở nên im lặng một cách kỳ cục. Và Harry biết là Jean đang chú ý lắng nghe. Harry vặn hỏi lại. Bồ hỏi mình để làm gì? Chỉ cần đọc tờ nhật báo tiên tri như má bồ ấy, dễ hơn không? Nó sẽ kể hết cho bồ nghe những gì mà bồ cần biết. Simus cắt ngang. Bồ đừng có xúc phạm má tôi. Harry nói. Tôi sẽ phản ứng lại bất cứ ai gọi tôi là đồ nối láo Đừng có nói với tôi cái giọng đó. Tôi nói bằng cái giọng tôi muốn nói đó. Harry bập lại Simus. Cơn giận của nó đã dâng lên, nhanh đến nổi, nó chụp lấy cây đũa phép ở trên cái bàn cạnh giường ngủ. Nếu trò thấy ngủ chung phòng với tôi sinh ra lắm rắc rối, cứ đi mà xin cô McGonagall cho trò đổi qua phòng khác đi, dẹp đi cái trò má ới má à của, của trò đi. Porter, đừng có lôi má tôi vô chuyện này. Có chuyện gì vậy? Ron xuất hiện ở cửa phòng ngủ đôi mắt to của nó đảo từ Harry đang quỳ xổm trên giường lăm lăm cây đũa phép trong tay sang đến Sirius đang đứng dơ nắm đấm lên cao. Sirius gào, nó xúc phạm đến má tôi. Ron nói, cái gì? Harry không đời nào làm điều đó. Tụi này từng gặp má bồ, tụi này quý bác ấy lắm. Harry hét to hết hơi. Đó là trước khi bà ấy đâm ra tin tôi mọi lời lẽ mà tờ nhật báo tiên tri thối tha ấy viết về tôi. Vẻ hiểu biết bắt đầu bừng lên gương mặt lấm tấm tàn nhang của Ron. "À, phải!" Sirius nổi nóng lên, ném cho Harry một cái nhìn độc địa. "Trò thì biết cái gì? Nó nói phải, tôi không muốn ở chung phòng với nó nữa, nó là một thằng điên." "Như vậy là vô kỷ luật đó, Sirius." Vành tai Ron đã bắt đầu đỏ lên và đó luôn luôn là một dấu hiệu nguy hiểm. Ngược lại với Ron, Sirius đang tái xanh tái mét, nó hét tướng lên. Tôi vô kỷ luật hả? Trò tin hết mấy thứ rác rưởi mà nó phun ra về kẻ mà ai cũng biết là ai hả? Trò, trò cho nó là nói thiệt sao? Ron giận dữ nói. Đúng, tôi tin. Simus chán ghét nói. Vậy thì trò cũng điên tuốt. Vậy à? Cha cha cha, không may cho trò lắm rồi. Bồ à, tôi là huyện trưởng nữa. Ron vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ vào ngực mình. Cho nên... Trò liễu mồm liễu mép trừ khi trò muốn bị cấm túc. Trong vài giây, Simus có vẻ như coi chuyện cấm túc là một cái giá phải chẳng đáng để trả cho quyền được phát biểu cái điều đang diễn ra trong đầu nó. Nhưng với một tiếng kêu to đầy khinh miệt, nó nhào lên giường và kéo mấy tấm màn đóng sập lại, mạnh đến nỗi chúng bị xé toạt ra và rớt xuống sàn phòng thành một đống đầy bụi bặm Ron trừng mắt nhìn Simus, rồi quay qua nhìn Dean và Neville, giọng nó gây hấn. Còn ai có ba má có vấn đề với Harry nữa không? Dean nhún vai. Ba má tôi là buồm gò bồ ạ, Họ không biết tí tẹo gì về những cái chết ở trường Hogwarts, bởi vì tôi không ngu đến nỗi nói cho họ biết. Sirius ngắt lời Dean. Trò không biết má tôi, bà sẽ lóc tất cả thứ gì mà bất cứ ai. Mà đằng nào đi nữa thì ba má trò cũng không có tờ nhật báo tiên tri Họ không biết thầy hiệu trưởng của chúng ta đã bị loại ra khỏi pháp thuật đoàn và liên đoàn pháp sư quốc tế bởi vì ông ấy bị khùng. Nervin cất cao giọng để tham gia câu chuyện Bà nội mình nói đó là chuyện tầm sam Bà nói chính tờ nhật báo tiên tri đâm ra đổ đốn chứ không phải cụ Trump la trò Bà không thèm đặt mua báo dài hạn nữa Bà cháu tụi này tin Harry Nevin nói năng giản đơn, nó trèo lên giường và kéo mền lên đắp tới cầm. Ngó Simus qua tấm mền một cách nghiêm nghị nói. Bà nội mình luôn nói là sẽ có ngày kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại. Bà nói nếu cụ Chum nói là hắn trở lại thì tức là hắn đã trở lại. Harry cảm thấy lòng tràn ngập niềm biết ơn đối với Nevin. Không ai nói thêm điều gì nữa. Simus rút cây đũa phép của nó ra, sửa chữa lại tấm màng treo quanh giường và biến mất sau những tấm màn đó. Jean cũng lên giường, cuộn tròn lại, nằm im. Nêu Vin xem ra cũng không còn gì để có thể nói thêm. bèn quay qua chăm chú nhìn cây xương rồng dưới ánh trăng một cách khoái trá. Harry ngã đầu xuống cái gối trong khi Ron thì lật đật đi vòng tới cái giường kế bên, cất dẹp đồ đạc của nó đi. Harry vẫn còn xúc động mạnh vì cuộc cãi vã với Sirius, người bạn mà nó vẫn luôn vô cùng yêu mến còn bao nhiêu người nữa sẽ cho là nó chỉ nói láo hoặc nó chẳng qua là đậu tương tửng. Có phải cụ Trâm La cho cũng đã chịu đựng điều tương tự như vậy trong suốt mùa hè khi trước tiên là Pháp thuộc đoàn kể đến là Liên minh Pháp sư quốc tế lần lượt khai trừ thầy ra khỏi hàng ngũ của họ. Phải chăng vì giận Harry mà thầy Trâm La cho đã tránh tiếp xúc với Harry cả mấy tháng trời? Nói cho cùng thì cả hai người đều khốn đốn trong vụ này Thầy Jumler Đã tin tưởng Harry Đã thông báo bản tương thuộc Các biến cố của nó cho cả trường biết Và rồi họ Cho cả cộng đồng pháp thuật rộng lớn hơn Cũng biết Bất cứ ai nghĩ Harry Là đứa nói láo Ác phải cho rằng thầy Jumler Cũng vậy Hoặc là thầy Jumler Bưng tay bịt mắt bịp người Khi Ron trèo lên giường Và tắt đi ngọn nến cuối cùng Trong phòng ngủ Harry khổ sở nghĩ thầm Cuối cùng sẽ tới lúc họ sẽ biết là chúng ta đúng. Nhưng nó tự hỏi nó sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu vụ gây hấn như vụ Simus nữa mới tới được cái lúc đó.